Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 80, 80 cốc trà xanh, ôn như quy ánh mắt dừng ở cánh môi nàng thượng, nhìn một chút giống như thân thể nóng lên, hắn ít hầu theo bản năng nhấp nhô hai lần, tim đập như sấm, con mắt của nàng lặng lặng nhắm, ngũ dáng vẻ nhìn qua rất ngoan, ôn như quy hít sâu tốt khẩu khí, cuối cùng nhịn không được hấp dẫn, nâng tay nhẹ nhàng chạm cánh môi nàng, tốt mềm, rất đặc biệt xúc giác, ôn như quy giống như tìm đến món đồ chơi tiểu hài tử. Cạo nàng một chút lông mi, lại nhẹ nhàng đâm nàng một chút mặt, lông mi của nàng rất dài, giống như hai thanh tiểu bàn chải, mặt nàng trắng nõn có lực đàn hồi, nhưng cũng không bằng chạm vào cánh môi mang cho hắn rung động, vừa rồi vừa chạm vào đến cánh môi nàng, hắn liền tim đập rộn lên, trong lòng có loại nói không nên lời khát vọng, hắn không biết rõ loại kia khát vọng là cái gì, cho nên rất tưởng lại chạm một chút, vì thế tay hắn lại rơi xuống tại cánh môi nàng thượng. Còn có chút dùng lực đi xuống đè ép, bên ngoài gió nổi lên, hắn đang muốn đi vào lấy cái thảm đi ra, đúng lúc này đông tuyết lục mi mắt chớp chớp mở mắt, ánh mắt hai người đối thượng, trong không khí yên lặng vài giây, đông tuyết lục trừng lớn mắt, hoài nghi nhìn hắn, ôn như quy đồng chí, ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì, ngươi dùng cái gì chạm vào ta môi, ôn như quy mặt anh một tiếng liền đỏ thấu, ta lấy tay chạm vào, đông tuyết lục lắc đầu, Còn dùng chính mình tay chạm cánh môi của bản thân, không đúng, cảm giác không giống nhau, ngươi có phải hay không gạt ta, ôn như quy lắc đầu, không có, ta thật sự lấy tay chạm vào, đồng tuyết lục lại dùng tay chạm cánh môi của bản thân, kiên trì hắn đang nói dối, ôn như quy trong lòng rất là hối hận, thật xin lỗi ta đối với ngươi đùa giỡn lưu manh, nhưng ta thật là lấy tay chạm vào, đồng tuyết lục trong mắt chuyển chuyển, tay chạm vào xúc giác là không đồng dạng như vậy. Không tin ta thử cho ngươi xem nhìn, nói, nàng thân thủ mò lên hắn cánh môi, còn học hắn đè ép, ôn như quy ngừng thở, cả người một cử động nhỏ cũng không dám, Đông tuyết lục, ngươi nhớ kỹ, đây là lấy tay chạm vào xúc giác, nói xong nàng đột nhiên lại gần, môi tại hắn cánh môi nhẹ nhàng vừa chạm vào, ôn như quy cả người giống như bị điện lưu điện đến giống nhau, toàn bộ thân thể đều tê dại, hắn cảm giác toàn thân máu đi trên mặt sông tới. Trái tim nhanh thật tốt giống muốn nhảy ra cổ họng, Đông Tuyết Lục cánh môi như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào tức cách, Ôn Như Quy đồng chí, hai cái xúc giác có phải hay không hoàn toàn khác nhau? Ôn Như Quy giống như con rối loại ngơ ngác nhìn xem Đông Tuyết Lục, nhẹ gật đầu, đối, không giống nhau. Đông Tuyết Lục, vậy ngươi mới vừa rồi là không phải dùng môi cánh hoa chạm vào ta? Ôn Như Quy lắc đầu, không phải, là dùng tay. Đông Tuyết Lục quay đầu, là thật sao? Ta không tin. Trừ phi ngươi cũng chạm vào ta một chút, nhưng ta cảm thụ một chút khác nhau, buổi chiều ánh nắng vừa lúc, xuyên thấu qua cây cối thấu xuống dưới, ánh vàng rực rỡ noãn dương chiếu vào trên người hắn, đông tuyết lục nhìn đến hắn yết hầu trên dưới nhấp nhô lên, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, ôn như quy đồng chí, ngươi nên sẽ không dám làm không dám chịu đi, ôn như quy đỏ mặt, không phải, đông tuyết lục ngước mặt, hướng hắn nổ khởi miệng, khi đến đây đi, ôn như quy nhìn xem môi của nàng. Cảm giác mình tim đập đã hoàn toàn mất đi khống chế, hắn nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, vừa dựa vào đi qua, thuộc về của nàng độc đáo mùi hương xông vào mũi, hắn ngừng thở lại gần, mắt thấy liền muốn gặp phải cánh môi nàng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận gọi, tỷ tỷ miên miên quần áo làm dơ, giúp lời viện môn bị đẩy ra, đông miên miên thân ảnh chạy vào, đông tuyết lục một tay lấy hắn đẩy ra đứng lên, ôn như quỳ, lỗ tai hắn đỏ đỏ đứng ở ghế dựa bên cạnh vừa. Trong lòng toát ra một cái ý nghĩ đông miên miên trở về được thật không đúng lúc, Đông tuyết lục nắm đông miên miên trở về, nhìn đến ôn như quy còn mặt đứng ở nơi đó, nàng đi qua hướng hắn chấp chớp mắt lần sau sẽ cho ngươi chứng minh trong sạch, ôn như quy tâm lại bắt đầu điên cuồng nhảy lên, nếu như có thể dùng loại phương pháp này đến từ chứng trong sạch, về sau hắn nguyện ý bị oan uổng Đông tuyết lục nhìn hắn lỗ tai lại từng chút đỏ đứng lên, khóe miệng trước cười mang tiểu đoàn tử đi vào bên trong thay quần áo. Chờ đi ra sau, nàng đem kế tiếp ba tháng tiền mướn phòng giao cho ôn như quy, ôn như quy không muốn, đông tuyết lục kiên trì khiến hắn cầm, có qua có lại, hai người bất quá là nói đối tượng mà thôi, cũng không thể khiến hắn nuôi đông gia người một nhà, chẳng sợ hai người cách hôn, hắn cũng không có nghĩa vụ nuôi dưỡng đông gia Minh mấy huynh muội. khó được ôn như quy nghĩ, đông tuyết lục tự nhiên muốn cho hắn làm hảo ăn, thư dịp đông gia Minh hai huynh đệ vẫn chưa về. Nàng đi trước phòng bếp làm một phần táo đỏ hột đào đường, đem hột đào xào hương sâu, táo đỏ đi quả có hạt thịt cắt thành mảnh hậu bị dùng, sau đó ở trong nồi gia nhập nước sạch, dầu, cùng với kẹo mạch nha, trung hỏa thiêu mở ra sau tiểu hỏa chậm ngao, đợi đến kẹo mạch nha hòa tan xuất khí ngâm sâu, đem hột đào táo đỏ cùng hạt vừng đổ vào đi quấy đều, ra nồi sau đổ vào trong đĩa, lại dùng chày cán bột đầy cho bằng làm, sau đó nhường nó phơi lạnh định hình. Đợi đến ánh nắng chiều phủ kính thiên thời, đông tuyết lục bắt đầu làm cơm tối, đêm nay nàng tính toán làm lẩu cay, đem củ sen cùng khoai tây gọt da cắt miếng, rau cần cắt đoàn, nấm hương cùng thịt bò hoàng cắt khối, sau đó cùng nhau bỏ vào trong nồi nấu chín, chín sâu vớt lên khống làm hơi nước, lại đổi một nồi nước sạch đem ngư bụng bỏ vào nóng sâu vài giây vớt đi ra, lạnh dầu hạ nồi, nồi nóng sâu ngã vào gừng tỏi cây hành mạt hoa tiêu cùng gia vị xào ra mùi hương sâu đem nấu chính tài liệu lần lượt bỏ vào lật xào ra nồi trước lại vung một phen quen thuộc hạt vừng, lẩu cây liền làm tốt. Theo sau nàng lại xào cái rau xanh cùng một cái cài chua canh trứng, cũng sen sướng giòn, khoai tây mềm mại, thịt bò hoàng thơm nức. Hơn nữa nấm hương nồng đậm mùi hương, lại ma lại cây lại ngon miệng. Người một nhà ăn được miệng đầy đều là dầu. Đông gia tính vừa ăn vừa âm thầm cầu nguyện ôn như quy muốn về sau thường xuyên lại đây. Như vậy hắn liền có thể ăn được ăn ngon, ăn cơm tối sau, đông tuyết lục đem định hình táo đỏ hột đào đường cắt thành khối nhường ôn như quy mang về nhà đi, bóng đêm sâu nồng, gió đêm thổi đến lá cây sột sạt rung động, đông tuyết lục ruột cổ đem ôn như quy đưa đến cửa, trời lạnh, ngươi mau chóng về đi thôi, ôn như quy nờ một tiếng, ánh mắt dừng ở nàng trội lũi trên cổ, trong lòng khẽ động, thời tiết càng ngày càng lạnh, cổ của nàng tự hồ còn thiếu một cái khăn quàng cổ. Nàng không nguyện ý đem tiền thuê nhà cầm lại, vậy hắn có thể đem tiền đổi thành lễ vật đưa cho nàng, trở lại quân thuộc đại viện, ôn như quy tiến gia môn liền nhìn đến phát kiến nghĩa ngồi ở đại sảnh trên sofa, phát kiến nghĩa nghe được động tỉnh ngẩng đầu lên, người tiểu tử được rốt cuộc trở về, ôn như quy nhìn sang lập tức hoảng sợ, người như thế nào biến thành như vậy, bất quá một tháng không thấy, phát kiến nghĩa cả người tiêu tùy thật tốt giống bị tàn phá qua trung niên đại thúc, đầy mặt râu ria xồm xàm Tầm mắt có vành mắt đen mà trũng sâu, hai gò má cũng lõm đi vào, phát kiến nghĩa còn không kịp mở miệng, ôn lão gia tử liền xem thượng trong tay hắn đồ vật, trong tay ngươi cầm thứ gì, là táo đỏ hột đào đường, ôn như quy đem đồ vật đưa qua, còn không quên dặn dò, gia gia, ngươi đừng ăn quá nhiều đường, ôn lão gia tử hừ một tiếng, chính ngươi muốn ăn liền nói rõ, thiếu lấy để ta làm lấy cớ. Nói xong hắn cầm ra một ít táo đỏ hột đào đường đi cách vách cùng lão khương khoe khoang, tông thúc không biết đi nơi nào, trong phòng khách chỉ còn sóc ôn như quy cùng phát kiến nghĩa hai người, phát kiến nghĩa từ trong túi tiền lấy ra một số tiền đưa tới nói, tiền trả lại ngươi, ôn như quy, ngươi như thế nào có tiền còn, phát kiến nghĩa cầm lấy chén trà ngửa đầu một ngụm khó chịu hạ, nếu là không biết người còn tưởng rằng hắn là đang uống rượu, tiểu như nàng đem tiền toàn bộ trả lại cho ta. Còn nhường ta về sau đừng lại gửi tiền cho nàng, ôn như quy nhìn hắn không nói chuyện, phát kiến nghĩa cùng lâm tiểu như sự tình hắn là biết, phát kiến nghĩa có cái thuộc hạ, tại một lần bắt giặc cướp thời điểm hy sinh, kia thuộc hạ là cái lão cảnh sát, trong nhà có bảy mươi mấy tuổi lão mẫu thân, thê tử bệnh nặng, còn lại nhất nữ nhất nhi niên kỷ cũng không lớn, lão cảnh sát gặp chuyện không may sau, trong cục bồi thường một bút trợ cấp cho bọn hắn, đối với lâm gia đến nói lại là như mối bỏ biển hoàn toàn không đủ dùng, phát kiến nghĩa lợi dụng cục công an tất cả đồng sự danh nghĩa cho lâm gia gửi tiền, nhiều phương diện chiếu cố bọn họ, lâm tiểu như là lão cảnh sát nữ nhi, phát kiến nghĩa chiếu cố lâu liền chiếu cố ra tình cảm, trước lâm mẫu bệnh nặng vào bệnh viện, phát kiến nghĩa trong tay không đủ tiền cùng hắn vay tiền, hắn nguyên tưởng rằng phát kiến nghĩa lần này hành vi hẳn là có thể cảm động đối phương, không nghĩ tới cuối cùng là kết quả này, phát kiến nghĩa lại cho mình đổ một tách trà. Ngươi tại sao không nói hai câu an ủi một chút ta, ta này trong lòng quá khó tiếp thu rồi, ôn như quy dừng một lát đạo, nén vi thương thuận thay đổi, phát kiến nghĩa, ta trước khi như thế nào không phát hiện ngươi như thế tổn hại đâu, từ lúc ngươi cùng với đông đồng chí sau, ngươi miệng này thật là càng ngày càng lợi hại, ôn như quy nhíu mày, không có quan hệ gì với nàng, ngươi chớ nói nhảm, phát kiến nghĩa nhìn hắn duy trì đối tượng dáng vẻ liền cảm thấy dính lệch. Nghĩ đến chính mình còn chưa thổ lộ liền bị đối phương cử tuyệt, trong lòng càng khó chịu, như quy, ta tạ cảm giác về sau sẽ không bao giờ đối với bất cứ nữ nhân dùng tâm, tình cảm thật là quá đã thương người, trước rõ ràng hai người chung đụng được hảo hảo, liền kém chọc thủng tầng kia giấy, ai ngờ hắn bất quá mới đi công tác nửa tháng, trở về nàng liền có đối tượng, con mẹ nó, kia trong hai năm qua hắn tính cái gì. Tuy rằng ngay từ đầu hắn chỉ là nhìn tại đồng nghiệp phân thượng chiếu cố lâm gia, nhưng sau đến, chỉ cần có đôi mắt người đều nhìn ra hắn đối với nàng có ý tứ, cũng không phải hắn không nghĩ chọc thủng tầng kỳ giấy, mà là nàng nói vô tâm chỗ đối tượng, chỉ nghĩ chiếu cố gia đình, như thế nào hiện tại liền có tâm cùng người khác chỗ đối tượng, hắn cảm giác mình giống cái đứa ngốc, ôn như quy luôn luôn sẽ không an ủi người, đành phải yên lặng nghe hắn kể ra, đợi đến lúc trở về. Ôn da một ấm trà đều bị phát kiến nghĩa cho uống cạn. Đi ra ôn da khi hắn thân thể lung lay thoáng động, nhìn xem giống như say trà. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com Ngày thứ hai, đông tuyết lục vừa đi đi làm liền hướng khách sạn người tuyên bố nàng muốn tham gia trù nghệ so tài sự tình. Đông quản lý, chúng ta thật có thể thăng cấp thành một cấp khách sạn sao? Mạnh thanh thanh mấy người biết sau, miệng đều trương được đại đại. Đông tuyết lục thẳng nhiên. Nếu chúng ta có thể ở trù nghệ thi đấu trung thắng được lời nói, mạnh thanh thanh mấy người nghe nói như thế, lập tức càng thêm hương phấn, đông quản lý trù nghệ lợi hại như vậy, khẳng định có thể, quách vệ bình gật đầu như giả tỏi, ta cũng như thế cảm thấy, quách xuân ngọc mặt cũng bởi vì hương phấn tăng được đỏ bừng, đông quản lý, kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào, đông tuyết lục tán thưởng nhìn quách xuân ngọc một chút, kế tiếp ta muốn đem nhiều thời gian hơn đặt ở luyện tập trù nghệ thượng. Cho nên chuyện của tiệm cơm tình các ngươi muốn nhiều đam đại điểm, Quách Xuân Ngọc liên tục gật đầu, đây là phải, đông quản lý yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem cơm tiệm xử lý tốt, không cho chuyện của tiệm cơm tình ảnh hưởng đến ngươi. Mạnh Thanh Thanh cùng Quách Vệ Bình hai người cũng theo gật đầu, đông quản lý ngươi liền yên tâm luyện tập trù nghệ, đông tuyết lục vừa lòng gật đầu, tiếp nàng mang theo Quách Vệ Bình đi mua nguyên liệu nấu ăn, trở lại tiệm trong. Liền nhìn đến trác bí thư cầm một phần tư liệu tại khách sạn chờ nàng. Trác bí thư, ngươi tại sao cũng tới. Trác bí thư nhìn đến nàng. Trên mặt lộ ra tươi cười. Lâm Bộ trưởng nhường ta đem tài liệu này tự mình giao cho ngươi. Nghe nói ngươi lấy được tư cách dự thi. Thật là chúc mừng ngươi. đông tuyết lục cao hứng cười nói. Đây là lấy trác bí thư phúc. Tiệm chúng ta trong ngày hôm qua vừa làm một đám thịt bò hoàng. Trác bí thư có muốn tới hay không một chút? Trác bí thư cười nói. tốt. Ta hôm nay đi ra ngoài khi người trong nhà ta vừa lúc nhường ta mua một ít trở về đâu, đông tuyết lục tự mình cho nàng trang một túi thịt bò hoàng, về phần giá cả nhà, đó chính là nửa mua nửa tặng. Trác bí thư nhìn đến trong gói to trọng lượng, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng, Cho trác bí thư vừa đi, đông tuyết lục lúc này mới đem tư liệu lấy ra chi tiết đọc, thi đấu định ra tháng sau trung tuần, nói cách khác nàng còn có hơn nửa tháng thời gian làm chuẩn bị. Tham gia khách sạn bao gồm nàng tổng cộng có thập nhị gia, trong đó có tam gia phi thường có thực lực, này tam gia đều là do cửa hiệu lâu đời công tư hợp doanh mà đến, tỷ như trong đó có gia gọi hồng tinh khách sạn. Tại công tư hợp doanh trước là kinh thị 10 phần có tiếng tiệm cơm, nhà bọn họ xào gạch cua dầu cùng đậu nhự thịt là nổi tiếng gần xa đặc sắc món ăn nổi tiếng, thời gian qua đi cảnh dời, cửa hiệu lâu đời bị công tư hợp doanh, sau lại đổi thành hồng tinh khách sạn biến thành quốc hữu khách sạn được bên trong đại sư phụ là năm đó tiệm cơm hậu nhân những kia thực đơn khẳng định đều lưu truyền tới nay bình thường bọn họ có thể sẽ không làm những thức ăn này chỉ khi nào muốn thi đấu bọn họ khẳng định sẽ cầm ra sở trường nhất cùng nhất có đặc sắc đồ ăn đến dự thi thay lời khác nói lần này dự thi đại sư phụ đều là ngoại long giấu hổ nàng muốn thắng được thi đấu cũng không phải một chuyện dễ dàng bất quá nếu đã tham gia khi nàng chỉ có toàn lực ứng phó Đồng tuyết lục bên này tại suy nghĩ so tài sự tình, ôn như quy này đầu đã đi đến bách hóa cao ốc, hắn rất ít tới đây địa phương, chuyển một vòng lớn mới tìm được bán quần áo quầy, người bán hàng bình thường đều là dùng lỗ mũi nhìn người, lúc này nhìn đến ôn như quy, trên mặt lại lộ ra xấu hổ tươi cười, vị đồng chí này ngươi muốn mua cái gì, ôn như quy, các ngươi có hay không có nữ sĩ dùng khăn quàng cổ, người bán hàng ngưng một chút hỏi, ngươi là muốn mua đến tặng cho ngươi mẫu thân sao? Ôn như quy mày hơi nhíu, không phải, tặng cho ta đối tượng, người bán hàng trên mặt xấu hổ tươi cười một giây tán đi, chờ, nói nàng từ trong đầu cầm ra mấy cái khăn quàng cổ, trong đó có một cái là màu đỏ thẩm, một cái là màu trắng, ôn như quy đem kỳ hai cái lấy ra, sau đó đưa cho người bán hàng đạo, hai cái ta đều muốn, người bán hàng trong lòng thở dài trong lòng, như thế nào người khác đối tượng lớn lên đẹp ra tay lại hào phóng, thật là hâm mộ chết người. Thẳng Nam mua đồ, mua hảo liền chạy lấy người, ôn như quy mua hảo khăn quàng cổ sau, liền muốn lấy đi khách sạn đưa cho đông tuyết lục, ai ngờ vừa mới chuyển thân liền nhìn đến một nữ nhân đứng ở phía sau hắn, hắn thiếu chút nữa đụng vào đối phương, nữ nhân kia không đợi hắn mở miệng liền trực tiếp cười nói, ôn đồng chí, thật là xạo à, ngươi cũng tới mua đồ sao, ôn như quy nhìn đối phương một chút, xin hỏi ngươi vị nào, tôn mạng nhu cảm giác ngược lại trúng một tên. Ta là Tôn Mạng Nhu, ôn đồng chí thật sự nhận thức không ra ta tới sao, ôn như quy lắc đầu, nhận thức không ra, ta còn có chuyện, nếu ngươi nếu không có việc gì ta đi trước. Tôn Mạng Nhu vội vàng nói, ta vừa rồi nghe được ngươi cùng người bán hàng nói lời nói, ngươi đây là muốn đem khăn quàng cổ đưa đi cho đông đồng chí đi, ta nghe nói đông đồng chí tại khách sạn nấu cơm, ta nghĩ tới đi nếm thử, không bằng ta và ngươi cùng đi, ôn như quy một tiếng cử tuyệt, không tốt. Hơn nữa ta hy vọng ngươi về sau không nên tới gần ta đối tượng, ta không thích ngươi đêm hôm đó đối với lời nói của nàng, nói xong hắn không cho tôn mạng nhu giải thích tiếp về, vượt qua nàng ngênh ngăn mà đi, tôn mạng nhu nhìn xem ôn như quy đi xa bóng lưng, mặt lúc đỏ lúc trắng, ôn như quy từ bách hóa cao ốc đi ra, trực tiếp cưỡi xe đạp đi đến khách sạn, đông tuyết lục nhìn đến hắn, trên mặt hiện lên tươi cười, ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây, ôn như quy nờ một tiếng, sau đó đem mua khăn quàng cổ đưa qua, đưa cho người, Đông tuyết lục mở túi ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong là hai cái đỏ ửng một trắng lông dê khăn quàng cổ, cầm 10 phần ấm áp, đều lại cho ta xào, ngươi không cho chính mình mua, ôn như quy nhẹ nhàng lắc đầu, Đông tuyết lục nhìn nhìn, màu trắng cái kia kỳ thật rất trung tính, nam nữ đều có thể đới, này màu đỏ ta nhận lấy, màu trắng cho ngươi đới, ôn như quy nghe vậy muốn cử tuyệt, Đông tuyết lục vội vàng nói, Về sau chúng ta đi ra ngoài, người đới màu trắng, ta đới màu đỏ, người biết cái này gọi là cái gì sao, ôn như quy, gọi cái gì, tình nhân trang, chúng ta mặc đồng dạng đồ vật, người khác vừa thấy liền biết chúng ta là đối tượng, ôn như quy lần đầu tiên nghe được cái từ này, hắn trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, hai người bọn họ đi tại trên đường cái, cổ nàng trong vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ, cổ của hắn vây quanh màu trắng khăn quàng cổ, giống nhau như đút kiểu dáng. Vừa thấy chính là đối tượng, ôn như quy khóe miệng có chút câu lên, tốt, tình nhân tràn, hắn thích cái từ này, tổn mạng nhu đen mặt trở lại báo xã hội, càng nghĩ càng sinh khí, nàng thật muốn không rõ, rõ ràng nàng điều kiện so với kia cái gọi đông tuyết lục tốt, vì sao ôn như quy liền xem không đến sự tồn tại của mình, ôn như quy cũng là cái ngu xuẩn, phóng nhà mình như vậy tốt bối cảnh không đi quân đội, ngược lại chạy tới làm cái gì nghiên cứu viên, nếu hắn cùng với tự mình. Nàng nhất định phải hắn từ bỏ nghiên cứu viên thân phận đi quân đội dốc sức làm, lấy ôn gia nhân mạch cùng bối cảnh, hắn sớm hay muộn có thể làm thượng tư lệnh, đến thời điểm nàng chính là tư lệnh phu nhân, cho nên dù có thế nào nàng cũng không thể từ bỏ ôn như quy cái này hương bánh trái, nghĩ nghĩ nàng cầm điện thoại lên cho quân đội bên kia gọi điện thoại đi qua, ngươi tốt, ta tìm tiêu tư lệnh, tiêu tư lệnh không ở quân đội, ngươi là vị nào, tôn mạng nhu ngưng một chút. Tiêu tư lệnh là ta gia gia, hắn không ở quân đội là lại đây kinh thị sao, đầu kỳ nhân đạo, không phải, tiêu tư lệnh có việc tư rời đi quân đội, về phần đi nơi nào, ta cũng không biết, cấp điện thoại, tôn mạng nhu mày gắt gao nhíu lại, nàng vốn là muốn hỏi ông nuôi khi nào lại đây kinh thị, không nghĩ hiện tại liền người đều không liên lạc được, nàng gần nhất như thế nào xui xẻo như vậy, làm như thế nào cái gì đều như thế không thuận lợi, tôn mạng nhu nghĩ đến này. Mặt lập tức càng đen hơn, lúc này tiêu tư lệnh đang tại đi đi Bắc Hòa tỉnh trên xe lửa, tiêu tư lệnh trước ngực túi tiền lấy ra một tờ ảnh chụp, ảnh chụp cũ kỹ biến vàng, vừa thấy cũng có chút năm trước, mặt trên nhân tượng có chút mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là nữ tử. Tiêu tư lệnh nhìn xem trong ảnh chụp nữ tử, đáy mắt tràn đầy thâm tình cùng bi thống, mạng chi, qua nhiều năm như vậy ta mới biết được chúng ta có hại tử, người có hay không sẽ trách ta.